Chương Gió, quyển Bốn, Chương Ba Mươi Bốn Dì xong hoảng hoảng hốt hốt, Quý Đường Đường gấp rút dặn dò bà ấy, Nói được một nửa mới phát hiện, Ánh mắt bà không được tập trung, Nhanh chóng nắm lấy bả vai của bà ấy lắc mấy cái. Dì xong tỉnh táo lại, Ánh mắt toát ra vẻ kinh hoàng, Bà siết chặt lấy cánh tay Quý Đường Đường, Vang nài cô Tiểu hạ, đừng đi nữa Ta đã hại chết tỷ tỷ Ta không muốn hại chết con Nếu như trong tình huống bình thường Quý đường đường có lẽ còn tâm trạng từ từ khuyên giải An ủi bà ấy Nhưng hiện giờ, nhạc phong sống chết chưa rõ Người trong động không biết lúc nào sẽ bắt đầu truy đuổi Quý đường đường không muốn mạo hiểm chưa lại một giây một phút nào cô hạ quyết tâm đẩy cánh tay của dì xong ra con nói gì đã nhớ kỹ chưa cất chìa khóa đi quay về coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra từ lúc vào đây con chưa từng nói chuyện với dì bà ngoại sẽ không nghi ngờ đến gì đâu Dì xong rụt người lại nhìn cô Không hiểu vì sao Đối với đứa con gái này của chị mình Bà lại thấy sợ nhiều hơn là gần gũi Mắt mở trừng trừng nhìn quý đường đường Cố hết sức ở bên ngoài Đóng cánh cửa đá lại Đẩy được một nửa Cơ quan tự kéo lại Cửa đá đã tự động khép lại Ngay vào lúc sắp đóng lại Chỉ còn lại một khe hở chừng bàn tay Quý đường đường bỗng nhiên ghé lại gần. "Dì phải nghe lời con đấy, nếu còn không xảy ra chuyện gì thì nhất định sẽ quay lại tìm dì, đến lúc đó sẽ đón dì qua sống cùng với con." Cửa đá khép lại, nước mắt dì sông tuôn như mưa. nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay biết rõ trước mắt đã chẳng còn ai nhưng vẫn ra sức gật đầu miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu nói gì biết rồi tiểu hạ cẩn thận nhé ngàn vạn lần phải cẩn thận đấy." quý đường đường chạy như điên xuống chân núi bác vạn đại sơn vào đêm vô cùng yên tĩnh Gió thổi qua tai vù vù Bóng cây loan lỗ lắc lư Tựa như có kẻ nào đó đang rình rập bên cạnh Đường xuống núi khó đi Nhiều lần cô cảm thấy mình sắp ngã một cách thê thảm Vậy mà lão đảo mấy cái lại đứng vững, Cũng không biết chạy bao lâu Cuối cùng cũng đến cái thôn giữa núi Sáng sớm nhạc phong tiễn cô đi Dường như chỉ mới là chuyện vài phút trước Mặt trời dâng lên hạ xuống Vậy mà cả thế giới của cô đã thay đổi Quý đường đường nén nước mắt Lặng lẽ tiến về phía nhà của thạch gia tính Thử thăm dò vặn Vặn tay nắm cửa Vặn được hai cái Trong phòng đột nhiên Vọng đến tiếng của thạch gia tính Ai Đèn vụt sáng Quý đường đường đứng sững lại Cũng không định trốn, chỉ chốc lát sau cửa đã mở, thạch gia tính hiển nhiên không ngờ tới là cô nên có chút luống cuốn. Quý đường đường nhìn anh ta, hỏi một câu. Nhạc phong đâu? Cô kỳ thật, cũng không trông chờ câu trả lời của anh ta, hỏi xong liền đẩy anh ta ra bước vào trong. Đến trước căn phòng Nhạc Phong đã từng ở, biết rõ người không còn ở đó, nhưng vẫn sốc chăng nhìn trên giường, sau đó cúi người nhìn dưới giường, cuối cùng đến cả cái ngăn kéo nhỏ trên tủ đầu giường cũng mở ra xem, như thể một người to lù lù thật sự có thể trốn trong đó vậy. Thạch Gia tính đi theo vào, trầm mặt đứng cạnh cửa nhìn cô lục lọi. Quý đường đường nhanh chóng mệt mỏi, cô ngồi sụp xuống dưới, ngơ ngác nhìn lỗ hỏng, bị vuốt quỷ tạo ra trên tường, lại hỏi một câu. Nhạc phong đâu? Người nhà họ Tần đưa anh ta đi rồi. Quý đường đường che miệng, nước mắt tràn mi, trào ra. Ở sau trong lòng, cô kỳ thực vẫn còn ôm một tia hy vọng, hy vọng đám người trong động. Nói vậy là liên thủ lại để gạt cô, muốn cho cô hết hy vọng. Thịnh gia và tần gia, dù sao cũng đối đầu kia mà, sao có thể nói hợp tác là hợp tác. Câu nói của Thạch Gia Tính thật sự khiến sợi dây hy vọng duy nhất của cô, Đức Phật. Thạch Gia Tính bước qua ngồi xuống bên cạnh cô, rút khăn giấy ra đưa cho cô. <cười> <cười> Tiểu Hạ Cô đừng khóc nữa Tôi xin lỗi Chuyện này tôi thật sự không biết Nếu tôi biết trước Nhất định tôi sẽ nhắc nhở nhạc phong Thực tế lúc đó tôi cũng kêu lên Nhưng bị kẻ khác bịt miệng mất Tôi cũng không tài nào ngủ được Cho nên cô vừa vặn cửa một lần Tôi đã biết Quý đường đường nhìn thạch gia tính Qua đôi mắt mông lung đẫm lệ Lúc này Trực giác cho cô biết, thạch gia tính không nói dối. Gương mặt anh ta có vài chỗ rách da, có lẽ là lúc đó bị người ta xô ngã. Nhạc phong bị đưa đi được bao lâu rồi? Một ngày, sáng sớm đưa cô đi xong, vừa xuống dưới đã bị tầng da gài bẫy. Anh ấy ổn không? Thạch gia tính không nói lời nào, quý đường đường sợ hãi. Cô túm lấy cánh tay thạch gia tính Nức nở cầu xin anh ta Anh nói thật với tôi đi Tôi chịu được Tôi phải biết tình hình thực tế thế nào Vành mắt thạch gia tính không biết Đã đỏ lên từ lúc nào Anh ta khịch mũi một cái Tiểu Hà Cô đừng đau lòng quá Lúc anh ta bị dẫn xuống Tôi thấy chân anh ta bị đánh gãy rồi Không đi được quý đường đường à một tiếng rồi nói vậy à chân bị đánh gãy rồi cô vừa nói vừa rút khăn giấy rút ra lại không lau nước mắt tựa như điên dại tiếp tục rút vừa rút lại vừa lặp đi lặp lại câu nói vậy à chân bị đánh gãy rồi Lúc thạch gia tính phát hiện ra sự bất ổn, động tác của cô đã nhanh đến đáng sợ. Xoạt xoạt không ngừng rút khăn giấy, cánh tay rung rẩy mạnh mẽ, miệng cũng không ngừng lẩm bẩm, toàn thân tự như một cái máy mất đi sự điều khiển. Thạch gia tính sợ hãi nhanh chóng, ổn định thân thể của cô. Tiểu hạ! Tiểu hạ! Không biết là gọi đến lần thứ ba hay thứ tư. Toàn thân cô đột nhiên chấn động, cổ họng tràn ra một tiếng rên khản đặc, nhưng ánh mắt cũng dần dần có ánh sáng. Thạch gia tính căng thẳng đến toát mồ hôi, hỏi cô. Tiểu hạ, uống nước không? Quý đường đường lắc đầu, cô dường như cũng bị phản ứng của chính mình vừa nãy làm cho sợ hãi, được một lúc mới nói. Anh đừng nhắc đến nhạc phong với tôi nữa. Đừng nói về anh ấy với tôi Tôi không thể nghe Thạch gia tính đứng dậy rót nước cho cô Đưa nước cô lại không nhận Mờ mịt nhìn thạch gia tính hỏi Tôi phải làm gì bây giờ? Ánh mắt mờ mịt lại tin tưởng ý lại này của cô Khiến thạch gia tính như mọc gai ở lưng Anh ta ngập ngừng một chút Nhắm mắt nói Tôi cũng không biết Quý Đường Đường nhìn anh ta, tự như nghe không hiểu, Thạch Gia Tính có chút chột dạ, cầm ly nước đưa cũng không được mà không đưa cũng không được. Sau một lát, Quý Đường Đường thấp giọng nói một câu. "Ừm." Cô cảm thấy mình thật là nực cười, lúc này lại đi hỏi Thạch Gia Tính phải làm gì, tình trạng của Vu Tư, anh ta còn đang bó tay. Chuyện của nhạc phong sao có thể trông chờ gì? Vẫn phải dựa vào chính bản thân mình, Phải tỉnh táo, tỉnh táo hơn nữa. Quý đường đường vươn tay, Đón lấy cái ly, Ngửa đầu ủng ụt uống một hơi cạn sạch, Uống xong, dùng mu bàn tay quệt miệng một cái, Lại trầm mặt, Thạch gia tính suy nghĩ một chút, nói, Hay là, Cô nghỉ ngơi trước một chút đã. Quý đường đường bộp lại một câu. Nghỉ ngơi ở đây? Nếu thịnh cảm như tỉnh lại thì sao? Đuổi đến nơi này thì làm sao? Cô vừa nói vừa đứng dậy. Hành lý của hai người vẫn còn đặt dưới đầu giường. Quý đường đường kéo qua. Cầm lấy mấy món quần áo rơi lác đác bên ngoài của nhạc phong cất vào. Lục lọi trong túi một chút. Hỏi Thạch Gia Tính Chuông của tôi đâu? Hôm đó Nhạc Phong dẫn cô lên gặp bà ngoại cô Hình như đã đưa cho bà ấy rồi Quý đường đường im lặng một lúc Cũng tốt Tôi cũng chẳng thèm dùng đồ của bọn họ Nhà bọn họ Dùng từ này Nghiễm nhiên đã phân biệt rạch rồi Thạch Gia Tính thở dài trong lòng Đang định mở miệng Cô lại hỏi cần thủ nghiệp có nói gì không? có bảo để tôi đổi lấy nhạc phong không? ông ta có để lại cách thức liên hệ không? không chờ thạch gia tính nói, cô lại tự diễu tự trả lời. đã ở trong địa bàn của nhà họ thịnh, ông ta chắc sẽ không kiêu ngạo đến mức dám nói ra như vậy, đúng không? sau khi thu dọn xong mọi thứ, cô xách đồ lên đi ra ngoài. thạch gia tính không nhịn được hỏi. Cô đi đâu vậy? Tôi ra khỏi đây đã, tiếp theo làm sao? Trên đường từ từ nghỉ. Nói xong, cô nhìn thạch gia tính cười cười. Sao hả? Anh tính đi mật báo cho thịnh gia bắt tôi à? Thạch gia tính vội vàng lắc đầu. Không phải, tiểu hạ. Quý đừng đường cười nhạt, càng cười trong ánh mắt lại càng lộ ra sát khí. Cô hung tận tuyên thệ, tự như đang nói với một người nào đó. Tôi cho anh hay, thạch gia tính. Tôi không sợ các người. Tôi không sợ các người. Nói xong, đá mạnh vào cánh cửa. Không khống chế được độ mạnh yếu, cánh cửa lại bật ngược lại, đập vào đầu gối cô. Cô lại đạp thêm phát nữa. còn mẹ nó, mày cũng bắt nạt tao à. Đã xong quay người bỏ đi, vẫn là câu nói kia Tôi không sợ các người Lần này, trong giọng nói bỗng có chút nức nở Thạch gia tính khó chịu muốn chết Không hiểu tại sao lại cảm thấy vô cùng có lỗi với cô Quý đường đường chọn đường nhỏ mà đi Khi đi qua thôn dưới chân núi, bên trong vẫn là một khoảng yên tĩnh Những kẻ này làm việc ác sao có thể ngủ yên ổn như vậy được. Ra khỏi thôn, dần dần tiến vào đường máy cày. Lúc tới không thấy con đường này dài thế nào, đến giờ phải dùng hai cái đùi để đi mới cảm thấy như vô cùng vô tận. Túi hành lý rất nặng, treo trên cánh tay cô, tưởng chừng như sau một khắc sẽ trật khớp. Cô cứ thế, máy móc bước đi, Cho đến khi đằng sau truyền đến tiếng động cơ xình xịt, còn có cả một luồng sáng phóng tới. Cô còn đang ngẩn ra nhìn chiếc xe máy trước mặt, thạch giới tính đã nói. Tiểu hạ, lên đi, tôi tiễn cô một đoạn. Quý đường đường bất động, vẫn yên lặng nhìn anh ta. Nhà họ Tần đã đi từ sớm rồi, từ chính con đường này, tiểu hạ. Cô dựa vào cặp chân của mình thì đến bao giờ mới ra được? Nếu thịnh cảm như phát hiện ra, cho người truy bắt, cô làm sao cứu nổi Nhạc Phong nữa? Cô lên đi, ngồi trên xe nghỉ ngơi một chút, tỉnh táo lại, suy nghĩ cẩn thận. Nếu như Nhạc Phong không chết thì hiện giờ trông cả vào cô đấy. Cô đừng mất công bực bội với người khác, cũng đừng tiêu hao thể lực của mình nữa. Cô nghĩ đến Nhạc Phong một chút, hiện giờ có tức giận với kẻ nào cũng không đáng. Quý đường đường cuối cùng cũng lên xe Con đường này không dễ đi Máy kéo đi còn khó Xe máy trái lại linh hoạt hơn nhiều Quý đường đường ngồi đằng sau Bám vào thắt lưng thạch gia tính Mặt dán vào tấm lưng dày rộng Ấm áp của anh ta Trước mắt đột nhiên chảy xuống Nói Thạch gia tính, cảm ơn anh Thạch gia tính muốn nói gì đó, lại nghẹn lại, cuối cùng chỉ dặn dò, ngồi cho vẫn đấy. Không biết đã là 3 giờ hay 4 giờ sáng, bóng đêm còn chưa rút, một tia sáng cũng chưa thấy, trên con đường núi vắng vẻ chỉ có tiếng động cơ xe máy và tiếng gió thổi vù vù bên tai, đường rất sốc, Cơn mệt mỏi tự như ma quỷ Khiến con người ta trở nên mê mang hỗn loạn Có phút chốc Quý đường đường thiếu chút nữa đã ngủ gục Nhưng xe lại sóc lên một cái Toàn thân giật bắn Lại tỉnh táo lại Thạch gia tính nhận thấy động tỉnh của cô Rất sợ cô ngủ quên tuột tay ngã xuống Tiểu hạ Hai ngày trước mưa xuống Đất rất mềm Dấu xe cũng rõ ràng. Mấy ngày nay không có xe nào khác tiến vào. Dấu vết này nhất định của xe nhà họ Tần. Tôi đi theo dấu xe. Đại khái có thể biết bọn họ vẫn còn ở gần đây hay đã đi rồi. Câu này nhắc nhở quý đường đường. Cô mở to hai mắt nhờ vào ánh đèn xe trước. Nhìn chầm chầm vào vết bánh xe trên đất. Nhạc phong bị đưa đi từ chính con đường này. Tần gia đánh gãy chân anh ấy, nhưng không cắt cổ anh ấy trước. Điều này chẳng phải nói lên, bọn chúng còn chưa nóng lòng muốn lấy mạng Nhạc Phong. Nhất định là như vậy, cô tự an ủi mình trong lòng. Nếu Nhạc Phong tạm thời vẫn an toàn, bước tiếp theo phía cô vô cùng quan trọng. Cô phải đi một bước thật ổn thỏa, tuyệt đối không thể xử trí theo cảm tính. Cô phải liên lạc với Tần Thủ Nghiệp, cô phải nói chuyện với ông ta. Nhưng cô không thể một mình đi gặp ông ta, không thể lấy chính mình để đổi với Nhạc Phong. Tần Thủ Nghiệp bị gãy một chân, đang vô cùng căm hận anh ấy. Liệu mình cứu Nhạc Phong, cô đồng ý. Nhưng kết quả là phải cứu được Nhạc Phong ra, mà không phải là để cả hai cùng bị bắt. Trong tay cô phải có một quân bài. Không biết qua bao lâu, tấm màn đen trên cao cuối cùng cũng lộ ra một tia sáng. Xe đã đi đến một đoạn đường bằng phẳng. Hai bên đường lát đác xuất hiện vài căn nhà. Trên nóc còn treo đủ loại biển hiệu màu sắc. Quý đường đường đang cố gắng nhớ lại xem đây là chỗ nào. Xe bỗng rung lên, dừng lại. Thạch gia tính chỉ cho cô xem. Cô nhớ không tiểu hạ, trước khi đổi sang máy kéo... Chúng ta từng ăn cơm ở chỗ này Xe của Nhạc Phong dừng ngay trước ngôi nhà kia Lúc đó cô còn đang xem gà mổ thóc mơ hồ có chút ấn tượng Đến nơi này chung Quy cũng được tiếp xúc với ít hơi người Không phải của nhà họ thịnh Cô thấy cảm giác áp bách trong ngực Đã hòa hoãn hơn nhiều Cô xách túi hành lý Về phía căn nhà kia tìm xe của Nhạc Phong Thạch gia tính dựng trong xe máy Dựng xong xe máy, nhìn thấy một quán ăn, tuy còn chưa mở cửa, nhưng bên trong thoáng có ánh đèn, có lẽ là đang chuẩn bị. Anh ta nhanh chóng đến gõ cửa, gọi trước mấy món ăn. Phía trước là một chiếc xe Jeep, thông thường, không phải con xe Việt giả của Nhạc Phong. Quý đường đường thoáng ngơ ngẩn, nhưng vẫn lấy chìa khóa trong túi ra vặn thử, vậy mà cũng mở ra được. Cô vào trong xe, lục lọi một lúc, kéo rương hành lý của mình ra, lấy tay mò xuống ngăn túi trong cùng, móc ra một bọc giấy khá dày, chần chừ một lúc liền dốc hết mọi thứ bên trong ra ghế sau. Phần lớn là tiền nhạc phong cho cô lúc ở Đôn Hoàng, cô mới dùng một ít, hiện giờ vẫn dư hơn hai vạn, còn lại là các loại giấy tờ và sổ tiết kiệm của cô. Vốn cho rằng sẽ không dùng tới nữa Còn cả ảnh chụp Ảnh gia đình Cùng với ảnh chụp chung Cùng dịp liên thành Quý đường đường cầm lấy ảnh chụp lật xem Cuối cùng lại thả vào trong gương Cầm lấy tiền Sổ tiết kiệm Và thẻ căn cước Khóa cửa xe lại Rồi đi về phía trước Thạch gia tính đã chờ cô trước cửa quán cơm nhỏ kia Vừa thấy đã vẫy cô Tiểu hạ Ăn chút gì đã, tôi gọi cháo và bánh mì cho cô rồi đấy. Quý đừng đường hỏi anh ta. Anh có mang di động không? Thạch gia tính không ngờ tới, cô lại hỏi câu này, vương tay gãi đầu, sau đó lắc đầu. Đi vội, không có mang. Quý đừng đường ừ một tiếng, rồi vào nhà. Chủ quán là một ông béo khoảng 40 tuổi, đang bận tối, bận lui, trong phòng bếp. Quý đừng đường đưa cho ông ta 100 đồng. Cho tôi mượn di động của chú, gọi cuộc điện thoại, được không? Trước khi gọi cuộc điện thoại này, quý đừng đường đã do dự một lúc, hay là gọi cho nhạc phong trước. Từ xưa tới giờ, cô không bao giờ nhớ số điện thoại của người khác, nhưng số của nhạc phong thì lại ghi tạc. Cô vẫn còn nhớ, cái ngày hang ổ của đám phi thiên bị đánh sập, Chính vô tư đã tìm thấy số di động của nhạc phong từ trong ba lô của cô, gọi điện cho anh ấy. Nhạc phong mới có thể chạy tới, đào cô lên từ dưới biển cát. Tình cảnh hung hiểm như vậy, giờ nhớ lại, trong nỗi chua xót lại có thể nếm được chút ngọt ngào. Đại khái là vì, cho dù ra sao, anh vẫn ở bên cạnh cô chăng? Xin lỗi! Số máy bạn gọi hiện đã khóa. Trong dữ liệu, nhưng trái tim vẫn đau đớn như bị từng lưỡi dao cứa vào. Quý đường đường hít sâu một hơi, hạ giọng nói. Nhạc phong, anh phải yên ổn đấy. Nói xong cúp điện thoại, suy nghĩ một lúc liền bấm một dãy số khác. Đây là dãy số thứ hai mà cô nhớ. Mau ca thật sự không phải bị cú điện thoại của quý đường đường đánh thức Trước lúc đó anh ta đã bị thần côn ầm ĩ đánh thức Lúc đó anh ta đang ngủ rất ngon lành Trong lúc mơ màng nghe thấy thần côn nằm ở giường trên gào lên Tiểu mau mau, tiểu mau mau, dậy đi, dậy đi, xảy ra chuyện lớn rồi Anh ta tưởng mình nằm mơ, lâu bao rồi tiếp tục ngủ bỗng nhiên có thứ gì đó nhảy, dù đáp xuống mũi anh ta thối nồng nặc. đương nhiên đó chính là cái tất bao ngày chưa giặt của thần côn. thật sự là buồn nôn chết đi được, suýt nửa ói hết cả cơm tối ra, mà cả tức giận xách gối đâu, xách gối lên định đè chết thần côn. thần côn bị rạn xương cục, ngủ chỉ có thể nằm sấp. co đè cũng chỉ có thể đè lên gáy anh ta, không hề ảnh hưởng gì đến hô hấp. Vậy nên anh ta vừa ngoan cường giấy dụ, vừa tiếp tục quan quát cái mồm. Tiểu mau mau à, tự nhiên đang mơ, tôi lại nhớ ra một chuyện. Sinh mạng tuân hoàng, duyên phận mấy chục năm, không, mấy trăm năm, chỉ có tôi chứng kiến đó. Nói năng khó hiểu, trong lòng mau ca cũng có chút hiếu kỳ, tay thoáng buông lỏng một chút. gì chứ thần côn thoáng lấy lại sức mặt đỏ bừng ông có nhớ tôi từng kể với ông tôi ở trong tôi từng kể với ông tôi ở trong núi tay cầm đập một con dao anh dũng chiến đấu với một con vật quái dị không lúc đó chẳng phải tôi đã kể là phát hiện ra một tấm ván quan tài bên trên còn có viết chữ hay sao sau này tôi vẫn ngơ ngợ Tôi nghĩ chuyện về chiếc chuông kia, trước đây hình như đã từng nghe qua rồi, rất quen tai, nhưng không nhớ nổi đã nghe ở đâu, cho nên mấy hôm nay tôi vẫn lật dở bút ký. Nhưng ông biết rồi đấy, bút ký của tôi rất nhiều, dăm 10 phút khó mà tìm được, nhưng ngày nghỉ gì thì đêm mơ vậy, người chăm chỉ tất có thu hoạch, cơ hội luôn luôn ập đến với người có chuẩn bị. Màu cà vỗ một cái lên đầu thần côn quát. nổi tiếng người đi Hôm nay cuối cùng tôi cũng nhớ ra rồi Lộ linh đó Hơn chục năm trước đã có người từng nhắc đến với tôi Sau này tôi còn kể chuyện đó cho tiểu đường tử Và tiểu phong phong ở cổ thành nữa cơ Tiểu mau mau Duyên phận thật là thần kỳ Người phụ nữ kia có thể chính là bà nội của người đàn ông đó Có thể là bà cố nội có thể là bà cố cố cố nội mau ca nghe không lọt ông đại đánh chết mi ông đây còn là 18 đời tổ tông nhà mi đây đúng lúc này quý đường đường gọi điện thoại đến vẫn chưa đến giờ rời giường hơn nữa còn là một số điện thoại là giọng điệu mau ca mới đầu rất tệ cho đến khi nghe thấy giọng nói của cô mới thay đổi 180 trăm tám độ Nhiệt tình vô cùng. Đường đường à, sao lại gọi điện thoại vào giờ này? Mau ca, giúp em làm hai việc. Bên chỗ mau ca hơi ồn, còn có cả tiếng kêu ầm ý của thần côn. Là tiểu đường tử à, để tôi nói chuyện với tiểu đường tử. Ông không tin tôi, tiểu đường tử nhất định sẽ tin. Mau ca, chuyện em muốn nói rất quan trọng. Anh có thể đổi nơi nào yên tĩnh hơn được không? Màu cà hung tận, trừng, mặt, trừng mắt thần cô một cái, vừa đáp lời vừa mở cửa đi ra ngoài, dù sao thần cô còn đang bị thương, không thể nhảy xuống theo đuôi anh ta được. Ra đến hành lang quả nhiên hai người nói chuyện rõ ràng hơn nhiều. Màu cà bấy giờ mới nhận ra giọng nói của quý đường đường rất lạ, anh ta không kìm được mà hỏi. Đường đường! Phong tử đâu rồi? Hai đứa không ở cạnh nhau à? Vậy? Quý đừng đường ở đầu dây bên này ngắt lời anh ta. Mau ca, anh đừng hỏi nhiều. Hiện giờ em có một chuyện rất quan trọng. Chậm một phút đồng hồ cũng mất mạng. Rất cần anh hỗ trợ. Lời nói rất nghiêm trọng khiến cho cơn ngái ngủ của mau ca hoàn toàn biến mất. Đường đường, em nói đi. Mau ca, Em biết anh có liên hệ với Miu Miu. Em không cần biết anh dùng cách gì. Hãy giúp em lấy được tin tức của hai người từ chỗ Miêu Miu. Đừng để lộ gì, nhất định phải lấy được. Chuyện thứ nhất, anh giúp em dò la từ Miêu Miu số điện thoại của chú hai cô ta. Tần Thủ Thành nhất định phải lấy được. Thứ hai là giúp em hỏi ra địa chỉ nhà cô ta. Em cần gấp. Mau ca sửng sốt một lúc. Không phải chứ. Đừng đừng em hỏi chuyện này để. Quý đừng đừng không để anh ta nói hết. Mau ca, hãy tin em đừng hỏi nhiều. Em sẽ không làm chuyện xấu. Anh biết được tin tức thì nhắn cho em theo số này. Nhớ kỹ là lặng lẽ hỏi. Đừng để người khác hoài nghi. Em chờ tin tức của anh khi nào mọi chuyện kết thúc em sẽ giải thích cho anh sau nói xong liền cúp máy mau ca nhìn điện thoại sững sờ cho đến khi giọng nói của thần côn vọng tới sao thế tiểu mau mau tiểu đương tử của tôi gọi điện tìm tôi à quay đầu lại nhìn mau ca quả thực không còn hơi sức để tức nữa Thần côn không biết đã leo xuống giường từ lúc nào, hai tay xỏ vào đôi giày của anh ta, cứ thế bò ra. <cười> anh ta vừa đến lời nói khi nãy, nhớ đến lời nói khi nãy của quý đường đường, vừa lấy lệ trả lời. Không phải, đường đường hỏi giờ tình hình gia đình nhà Miêu Miêu còn bé này cũng kỳ thật. Tội rồi, không phải là phong tử lại nhẹ dạ, làm lành với miêu miêu rồi đấy chứ. Nói xong Ngẫn ra nhìn thần côn Tự như muốn tìm ra chứng cứ Từ trên người anh ta Hai người mắt to trừng mắt nhỏ chừng năm giây Cuối cùng thần côn chống tay Chậm rãi tỏ rõ lập trường Tôi ủng hộ tiểu đường tử Tiểu phong phong mà làm lành với miêu miêu Thì tôi tuyệt đối sẽ không làm phù rễ cho cậu ta Trong lúc chờ tin Quý đường đường ăn cơm cùng thạch gia tính Cháo hoa Màn thầu, dưa muối Mùi vị thật sự là na ná nhau Nhưng ăn một chút cũng có thêm ít sức lực Thạch gia tính lại ăn khá ít Vẫn ngồi bên cạnh quan sát cô Đi hết một đoạn đường dài như vậy Quý đường đường chắc chắn đã định ra kế hoạch Tuy nhiên không hiểu vì sao Anh ta vẫn cảm thấy có chút thấp thỏm Do dự rồi chần chừ Anh ta vẫn không kềm được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 Thạch gia tính không biết nói gì, nửa ngày mới giật ra một câu. Ông trời không có mắt. Tiểu Hạ, cô đừng trách nhất với ông ta. Quý đừng đừng cười cười. Tôi cảm thấy ông ta đang đùa bỡn tôi. Vui lắm sao? Tôi đã mệt lắm rồi. Không muốn chơi với ông ta nữa. Thạch gia tính định nói gì đó. Quý đường đường bỗng nhiên đưa ngón tay dựng thẳng bên miệng, khẽ xuyệt một tiếng. Theo ánh mắt của cô nhìn sang, điện thoại trên bàn đang rung lên, màn hình hiển thị có một tin nhắn mới. Cô bấm mở tin nhắn xem một lượt, sau đó quay ra nói với thạch gia tính. Tôi ra ngoài một lát. Thạch gia tính lo cho quý đường đường, anh ta nghĩ tối qua tâm trạng cô đã biến đổi rất nhiều, lời nói cũng lộ ra hơi hướng tiêu cực. Bi quan, do dự một lúc, anh ta vẫn đi theo ra ngoài Quý đường đường đang đứng ở bãi đất trống sau nhà Nền đất được phủ xi măng Bên cạnh có một gốc cây cổ thụ Dưới tán cây có một cái bàn đá và một chiếc ghế Quý đường đường đứng ngay dưới tàn cây gọi điện thoại Thấy thạch gia tính đi theo mình ra, cô cũng không khó chịu Trái lại còn cười cười nói Cho anh xem cái này, vui lắm. Thạch gia tính không hé răng, anh ta đứng gần, gần như có thể nghe thấy tiếng tút tút vọng đến từ ống nghe. Được một lúc, hình như đã thông, một giọng nam trầm đục vang lên. Alo, ai vậy? Quý đường đường im lặng một lúc lâu, bờ môi thoáng mấp máy, nhẹ giọng, gọi một tiếng. Ba... Lời vừa thốt ra, không biết người ở đầu dây bên kia phản ứng ra sao Thạch gia tính đã hoang mang hoàn toàn Anh ta khó tin mà nhìn quý đường đường Dùng khẩu hình hỏi cô Cha cô sao? Thịnh hạ vẫn còn liên hệ với cha của ta ư Tai thạch gia tính ù ù Nhưng vẫn có thể nghe được giọng nói của cô Ba, nhạc phong chết rồi ư Tin tức đầu kia hồi đáp lại, chắc hẳn là tin tốt. Bởi vì sắc mặt của quý đường đường đã thả lỏng hơn một chút, nước mắt cũng tràn ra. Cô lau nước mắt, nói Ba, con xin ba, ba giúp con bảo vệ nhạc phong với. Chúng ta không nói tầng gia thịnh, chúng ta không nói tầng gia thịnh gia nữa. Ba Con dù gì cũng là do ba mẹ sinh ra Hai mươi mấy năm qua Ba có thể không coi con là con gái Nhưng con thật sự coi ba là ba Ba Con chưa từng cầu xin ba điều gì Hiện giờ con sẽ quỳ xuống Dập đầu với ba Ba giúp con bảo vệ nhạc phong đi ba Nói xong Cô bỏ mở loa ngoài Đầu bên kia có tiếng sột soạt tiếng hơi thở dồn dập mà kịch liệt quý đừng đừng phịch một tiếng liền quỳ xuống đầu dập mạnh xuống nền đất cốp một tiếng thạch gia tính hoảng sợ nhìn mà đau đau thay cô cô vô thức định bước tới dìu cô vừa đến gần quý đừng đừng ngẩng đầu dùng ánh mắt sắc bén ép anh ta rụt tay lại cô như đang bảo anh ta đừng nhiều chuyện sau đó lại tiếp tục dập đầu trên nền đất Thạch gia tính lùi lại phía sau hai bước, anh có chút hoang mang, rốt cuộc cô ấy đang thực sự bộc lộ tình cảm thật của mình, hay là đang diễn trò. Cô vẫn rơi lệ, vẫn nói những lời tha thiết, thế nhưng trong đôi mắt lại ngập tràn oán độc và thù hận, bàn tay bám trên nền đất xiết chặt, tựa như muốn bấu véo lấy mặt đất, tựa như không hề cảm thấy đau, cơm cớp dập đầu xuống, lại tiếp.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 Định đứng dậy, dù sao cũng vừa mới dập đầu mấy cái rất mạnh, vừa thẳng người, tầm mắt đã đen xì. Thạch gia tính nhanh chóng tiến lên đỡ lấy, cô hít sâu một hơi, tiếp tục nói vào di động. Ba, ba đồng ý với con rồi, ba đã đưa mẹ đi, đã lấy mất A thành, ba đã róc từng miếng thịt của con rồi, hãy để lại nhạc phong cho con với. Nói xong, liền chấm dứt cuộc gọi, di động vừa tắt, xung quanh giường như cũng yên tĩnh lại, quý đường đường ngẩng đầu nhìn thạch gia tính, phát hiện vành mắt của anh ta đã đỏ lên, cô sửng sốt một chút, bỗng nhiên cười rộ lên. <cười> Sao thế? Cảm động mà! Tôi diễn trò đấy! Tôi cũng xấu xa lắm phải không?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 Thật đấy, quý đường đường không hé răng, được một lúc đột nhiên hỏi anh ta. Anh biết hiện giờ vô tư thế nào, đúng không? Thạch gia tính không nghĩ tới, cô lại đột nhiên nhắc đến vô tư. Anh ta sửng sốt một chút, còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào. Câu hỏi tiếp theo của cô đã ập tới. Anh tính làm sao bây giờ? Chỉ cần nhắc đến vô tư là thạch gia tính có chút mất khống chế, hai tay anh cắm vào trong mái tóc, giọng nói tựa như đang rung lẩy bẩy Cô biết không tiểu hạ, tôi đã tự sát tôi gần như không có dũng khí để đối diện. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, tôi phải sống. Tư tư đã thực sự thành người nhà họ thịnh, cũng trở thành công cụ để nối dõi tông đường. Tôi mà chết, bà ngoại cô sẽ vứt cô ấy cho bất cứ một người đàn ông nào nhà họ thạch Vậy nên tôi phải sống mới có thể chăm sóc cô ấy ở bên cô ấy Sắc mặt quý đường đường từ từ trầm xuống Cô bỏ qua những tin tức thừa thải từ thạch gia tính một câu trúng đích Ý của anh là anh còn muốn sinh con với cô ấy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 Cứ mang danh nghĩa là tốt cho cô ấy Thì có thể khiến cho người ta tổn thương đến vậy à Anh là vì tốt cho cô ấy Anh xem hiện giờ cô ấy Người không ra người Quỷ không ra quỷ Lạc vào kết cục thế này Thạch gia tính không kèm được mà phản bác Tiểu hạ Cô nhìn rõ cho thực tế Với tình hình hiện giờ tôi cũng chỉ có thể làm như vậy Quý đường đường cười nhạt Tế gì? Một đám xúc xinh vẽ cho anh một cái vòng tròn. Anh cũng chỉ dám ở trong đó chạy tới chạy lui. Anh có còn là đàn ông không? Chưa từng có lá gan nhảy ra sao? Thạch gia tính bị cô chọc đúng chỗ đau Gần xanh cổ đã hằng lên, không kìm được bác bỏ. Cô dựa vào cái gì mà nói tôi? Chúng ta không phải đều giống nhau sao? Tôi vì tư tư, cô vì nhạc phong. Chẳng qua là số mệnh chúng ta đều không tốt. Người định không bằng trời định. Giờ nhạc phong đến nông nổi này, cô không có trách nhiệm ư. Nếu cô muốn tốt cho anh ta, sao không rời khỏi anh ta từ sớm? Giờ cô cầu xin cha cô, không phải cũng là làm chuyện mình có thể làm trong tình cảnh này hay sao? Tôi cũng thế. Tất cả mọi người đều như thế. Chó chớ chê mèo lắm long Không ai cao quý hơn ai cả đâu. Quý đường đường không nói gì, cô bình tĩnh nhìn thạch gia tính một lúc, bỗng nhiên cười. Tôi không cãi nhau với anh, đầu óc anh đã không bình thường rồi. Tôi còn tưởng tôi còn chưa chữa được là một đứa thần kinh. Hóa ra anh còn bệnh hơn tôi. Thạch gia tính trừng cô, tự như một con gà trống xù lông, lúc nào cũng có thể mổ cho cô một cái. Nhưng quý đường đường cũng không trả đòn, giọng điệu cô trở nên bình thường trở lại. Đã tiến đến đây rồi, làm phiền anh đưa tôi đi một đoạn nữa. Thạch gia tính sửng sốt, đi đâu? Sân bay.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 Vậy, hẳn là vậy, bác vạn đại sơn chết mắt đã thấy tuổi già, cái chết cận kề, tựa như trừ con đường đó ra, cô cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Thế nhưng trong đáy lòng vẫn có một giọng nói nhỏ đang vọng lên, may thay không phải. Phần lớn thời gian luôn cảm thấy hiện thực thật, thật khó mà chịu được.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 Mỗi người chúng ta đều đang vùng vẫy giãy dụa bên trong, tìm người mình yêu, nhen nhóm ngọn lửa, sưởi ấm lẫn nhau. Tuy nhiên, phong ba quá lớn, chỉ cần sơ ý một cái, lửa liền vụt tắt, tìm được người mình yêu không dễ, nên hãy che chở cho họ, đừng nên phí hoài. Anh hỏi tôi, giữa tôi và nhạc phong với anh và vô tư, có gì khác nhau?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 Thạch gia tính, tôi đi đây, trước khi đi, một lần cuối cùng tôi thay cô ấy cầu xin anh. Đến lúc thì nên buông tay, đừng chờ đến khi trước mắt là ngõ cục, mới nghĩ đến chuyện quay đầu lại. tiếng phát thanh của sân bay không ngừng vang lên, tin tức của những chuyến bay mới. Tiếng người đưa tiễn ồn ào, khiến cho đại sảnh trở nên mơ hồ, lời nói của quý đường đường tựa như sắm truyền.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 Tôi không biết anh đã từng gặp bà ấy bao giờ chưa, nhưng mọi người ở đó đối xử với bà ấy rất tệ. Nếu như có thể, anh hãy cố gắng giúp đỡ bà ấy dịp giùm tôi, nhờ anh đấy. Thạch gia tính không nghĩ nhiều, chỉ hàm hồ đáp một tiếng. Lúc này, tiếng bước chân không còn quay lại nữa, cũng không biết qua bao lâu anh ta mới chậm rãi đứng dậy. Bên người đã không ít những hành khách tò mò,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 Một chiếc máy bay khổng lồ màu trắng bạc xẹt qua tầng trời tựa như một con chim đang tung cánh.